Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 155 đến 1 Tuyển lăng thương không vui một e Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyzc tiêu linh Bọn người đồng nhạc nhạc đi tới kinh thành liền bỏ xe ngựa qua một bên bắt đầu đi bộ Đường Yên Nhi không phải là người linh nhà quốc Cho nên khi tới kinh thành Nhìn thấy chuyện gì cũng cảm thấy thật mới mẻ Nhìn thấy đường Yên Nhi nơi này nhìn một phen Chỗ kia lại liếc mắt một cái Bộ dạng cực kỳ thích thú kia khiến đồng nhạc nhạc không khỏi nhớ lại chính mình ngày đó Chính là khi nàng vừa mới tới triều đại này không phải đã chạy khắp nơi giống như đường Yên Nhi hiện tại sao Trong lòng đồng nhạc nhạt nhớ lại, cuối cùng cũng không nhìn được đi theo đường yên nhi khắp nơi nhìn một chút. Dù sao, đi dạo phố cũng là một sở thích của nữ nhân. Một lát sau, bọn người đồng nhạc nhạc đã thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Trái lại huyền lăng phong dọc theo đường đi cũng chỉ là đuổi theo phía sau bọn họ. Dù sao, hắn cũng ở kinh thành lâu như vậy Đối với những thứ này đã sớm không còn hứng thú Nếu không phải vì muốn đi cùng đồng nhạc nhạc Hắn mới không thèm theo đến đây Đám người đồng nhạc nhạc đi dạo một cả buổi sáng Liền tìm một cái khách sạn ngồi xuống Yên nhì Khách sạn này nổi danh nhất chính là sơn thủy đậu hũ sen gà chiên Bánh ú lá sen vịt quay chua ngọt. Những món này đều ăn rất ngon. Sau khi ngồi xuống, Đồng Nhạc Nhạc lập tức giới thiệu những món ăn nổi danh của khách sạn cho Đường Yên Nhi. Đường Yên Nhi vốn rất thích ăn, vừa nghe đến lời Đồng Nhạc Nhạc nói, liền cảm thấy nước miếng không ngừng tràn ra. Gì thị Có Tiểu Nhạc Tử dẫn Đường, thì ta có thể thưởng thức tất cả đồ ăn ngon tại Kinh Thành ngấm lại thật rất là hạnh phúc a. Đường Yên Nhi vừa nói, ánh mắt nhìn Đồng Ngạc Ngạc càng tràn đầy vui vẻ. Đồng Ngạc Ngạc thấy vậy, lập tức hé miệng cười một tiếng. Ha ha, Yên Nhi thật sự là một người hay ăn nha Nhưng mà, có thể cùng với các ngươi xuất cung đi dạo một lát. Ăn một chút đồ ăn đối với ta mà nói, đều là một chuyện rất hạnh phúc a. Dù sao, thân là thái giám Mặc dù hiện tại nàng bên trong hoàng cung chức vì không thấp Nhưng mà cả ngày chỉ có thể bên trong đó Rất nhàm chán Có thể thường xuyên suốt cung đi chơi Đối với đồng nhạc nhạc mà nói Đương nhiên là chuyện tốt nhất trên đời rồi Trong khi đồng nhạc nhạc còn đang suy nghĩ Huyền Lăng Phong sau khi nghe lời của nàng lập tức mở miệng nói Ngươi muốn xuất cung dô ngoạn kinh thành Ta liền thường xuyên mang ngươi đi là tốt rồi Ngươi cũng thiệt là Lần trước ta bảo để ngươi theo ta Như vậy sau này ta liền có thể mang ngươi đi chơi ở rất nhiều địa phương Ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái đó Là Trinh ngươi muốn ở lại hoàng cung Trong lời nói của huyền lăng phong vẫn còn mang theo ai oán nhẹ nhẹ Đồng nhạc nhạc nghe vậy Lại thấy huyền lăng phong mang theo ánh mắt oán giận nhìn mình Không nhìn được le lưới Mặt mày xin lỗi lại bất đắc dĩ Cũng không biết dáng vẻ le lưới của mình trong mắt huyền lăng phong có bao nhiêu dễ thương Khiến tim huyền lăng phong không tránh khỏi bính một tiếng Tựa như một tảng đá Hung hăng ném xuống mặt hồ trong long hắn làm từng đợt rung động tim đập nhanh không thôi, làm Huyền Lăng ngây dại trong chốc lát. Đối với tâm tư của Huyền Lăng Đồng Nhạc Nhạc không biết, bởi vì giờ phút này thức ăn đắt lần lượt được đặt lên bàn. Nhìn thấy trên bàn các loại thức ăn tinh xảo đẹp đẽ, Đồng nhạc nhạc xem thấy, nước miếng như muốn hoa hoa chảy ra. Đường Yên Nhi bên kia cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, nàng cũng không khách khí Lập tức cầm lấy đôi đũa Gắp một miếng thức ăn lên Ngấu nhiến cắn Ừ cái món này thật không sai Tiểu nhạc tử Ngươi cũng ăn đi nha Được Nghe được những lời đường yên nhi nói Đồng nhạc nhạc lập tức hé miệng cười một tiếng Theo nàng mà ngấu nhiến cắn một miếng thức ăn Sau bữa cơm Ba người ăn tròn cả bụng Hòa, Ta rất no rồi không chống đỡ nổi nữa Nhưng lại những món này làm thật không sai Mỗi cái có đặc sắc Ta ăn như không thể dừng lại được Đường Yên Nhi vừa vút cách bụng đang muốn tròn trịa cảm thấy mỹ mãn vừa mở miệng cười nói Mà bên này đồng nhạt nhạt cũng không ngoại lệ Vút cách bụng tròn trịa của chính mình Có cảm giác mình giống như người đàn bà đã có chữa năm tháng Nhưng mà cảm giác được ăn no chính là rất mỹ mãn Trong lòng đồng nhạc nhạc bỗng nhớ lại Mắt nhung trợt quét nhanh một lượt về phía huyền lăng phong Chỉ thấy huyền lăng phong đang nhìn chầm chằm vào mình Ánh mắt cũng không rời đi một chút Thấy vậy trên mặt đồng nhạc nhạc lập tức sưởng sốt Nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương mở miệng hỏi A Phong, ngươi làm sao vậy? Đồng nhạc nhạc mở miệng hỏi, bộ sản tràn đầy nghi hoặc Gần đây, nàng cảm thấy huyện Lăng Phong có gì đó là lạ. Đặc biệt trong ánh mắt nhìn nàng, luôn không đúng. Suốt cuộc là lạ lạ ở chỗ nào trong chốc lát nàng cũng không thể nói lên được. Trong khi đồng nhạc nhạc còn đang nghi hoặc huyền Lăng Phong nghe được những lời đồng nhạc nhạc nói lập tức thức tỉnh. Gương mặt thuấn tú có chút buồn mực trên hai gò má trắng nón nhanh chóng khẽ đỏ hồng lên Khổ khổ không có việc gì đã ăn no rồi tốt lắm chúng ta đi ra ngoài một chút đi Để che giấu sự luống cuốn vừa rồi Huyền Lăng Phong nhanh chóng đổi đề tài đi